Chương mở tiệm ba tỉ như mặt trời lên thiên luôn luôn lượng biến dị tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật bên kia không động t í n h gì bọn họ đoán kia tam phương đã ở tiến hóa trạng thái giữa cùng với khắp nơi đồn đại e ngại lời nói lời chút mẹ chúng ta đi bán hoa quả đông lạnh đi thời chi hành đ ố n g nhiên nhớ tới tại kia cái căn cứ giữa h ắ n cùng mẹ ước hội đi bán hoa quả đông lạnh sự tình hiện tại nhớ tới còn có chút hoài niệm đâu tiểu hành tưởng đi chơi nhi thời khinh khinh đem con kéo qua đến bên ngoài thực nóng nga hoành cục cưng có phải hay không cảm thấy vất vả không thời c h i hành lắc đầu nghiêm cẩn vươn tay nhỏ bé vài đạo phong nhận xuất ra mẹ ta có phong hệ dị năng nga có thể cấp k ỳ mấy chúng gió đắt phốc thời khinh khinh bắt giữ đến con k ỳ mấy một cái không nhịn xuống liền bật cười nhìn hắn nghi hoặc bộ dáng ngừng cười nói nhưng là bên ngoài thái dương rất lớn ngươi chúng gió cũng là nóng phong、Nha. thời chi hành chu miệng lên phiên cái tiểu bạch mắt mẹ có phải hay không coi hắn là thành tiểu hài tử phụng trụ mẹ mặt h u ỳ n h cục cương tràn đầy nghiêm túc nói mẹ ta là nam giấy hán không phải tiểu ngốc giấy mẹ có băng ta lại dùng gió thổi liền sẽ không là nóng phong thời khinh khinh cảm thấy chính mình bị khách sáo có một có phạt khai xâm gì. t t g ờ quý phu nhân nghe được thời khinh khinh cùng thời chi hành đối thoại đ ỗ n g nhiên đến cái chú ý nhẹ nhàng a không bằng chúng ta khai cái đ ổ uống l ệ n h điếm đi vừa tới luôn ở nhà nhàm chán đi ra ngoài làm chút chuyện kiếm tinh hạch thứ hai có thể vì đế đâu người sống sót nhóm làm chút chuyện phong quản gia đang lúc này đi ra nói xong chính mình đề nghị thái thái phu nhân nói không sai hơn nữa chúng ta có thể không chỉ khai băng uống điếm còn có thể khai cái lầu điếm hoa nhỏ tuổi tiểu bên ngoài thế giới rất nguy hiểm hải lượng ý tứ là giống như trước đây khai cái lầu điếm ở đế đô lý an ổn đợi nói như vậy chúng ta có thể hợp tác khương hải lượng cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng dù sao cũng là không có gì bối cảnh nhân bọn họ cũng lo lắng qua một mình chính mình mở tiệm nhưng này không sự thật khai đứng lên sau cũng thu không được còn khả năng hội đưa tới dị năng giả liên minh hoặc là thế lực khác chú ý cùng với như thế không bằng đem điếm bắt tại quý mặc nôn cùng thời khinh khinh nơi này bọn họ ở trong tiệm chỉ cầu một cái an ổn là được phong quản gia nói khương gia huynh n ộ i tính toán thời khinh khinh cũng có thể nhìn ra được đến nghiêm cẩn suy xét hạ có thể làm tính không thành vấn đề phong thúc ngươi tới an bày đi khi nào thì chuẩn bị cho tốt tới tìm ta là được phong quản gia gật đầu hoa nhỏ cùng hải lượng khẳng định hội ở lại trong tiệm ta có thời gian cũng đi qua coi như kiêm chức thái thái cảm thấy thế nào thời khinh khinh đáp ứng có thể a nói xong theo không gian giới chỉ lý xuất ra một t r ư ơ n g không gian phù phù tú đưa cho phong quản gia phong thúc phương diện này có tinh hoạch chuyển nhượng cửa hiệu làm trang hoàng cái gì đều cần tiêu tiền đã các ngươi nhường ta làm lão bản ta đây không ra lực liền ra tiền đi phong quản gia nghe vậy không có chống đẩy vốn muốn nói có thể tìm thiếu ra m u ố n nhưng xem thời khinh khinh ý tứ là sẽ không làm như vậy quý phu nhân lôi kéo thời khinh khinh cùng bọn nhỏ vây quanh ở trên bàn đ i ể m n à y tốt lắm tìm trọng yếu nhất là trang hoàng a chúng ta thương lượng thương lượng trong đ i ể m trang hoàng thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh thực cảm thấy hứng thú khả bọn họ không thể nói rõ đến cái gì hữu dụng đề nghị cho nên có chút tiểu thất lạc thời khinh khinh nói mẹ ta cảm thấy chúng ta có thể làm chủ đề nhà ăn hiện tại cửa hàng quả thật không đáng giá tiền một khi đã như vậy chúng ta liền làm lớn một chút lẩu điếm cùng băng uống điếm trang hoàng phong cách đều lấy ngắn gọn vì chủ lẩu điếm làm cho phục cổ một điểm thực vật xanh muốn nhiều học bi lở v ệ lì đ ó i ổ